Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 864 Trí mệnh hoa yêu vương Giám định thuật, dương lỗi một cái giám định thuật đi qua, trí mệnh hoa yêu vương, lại là trí mệnh hoa yêu vương, khó trách, nơi này không có chút sinh cơ nào, chỉ có một mảnh biển hoa, sinh vật tiến vào nơi này, đều không ngoài dự tính bị hoa yêu vương này giết chết, đã trở thành chất dinh dưỡng của nàng, khủng bố, tuyệt đối là khủng bố, hoa yêu vương này. Mặc dù là cường đại đến đại la kim tiên cường giả, cũng muốn tránh lui, nhưng mà trí mệnh hoa yêu vương này có một nhược điểm, cái kia chính là sợ lửa, nhược điểm duy nhất, đương nhiên, dùng đạo Hạnh hiện tại của nó mà nói, ngọn lửa bình thường, đối với nàng trên cơ bản không tạo được tổn thương gì, trừ khi là tam mụi chân hỏa trở lên, nhưng mà cái này đối với dương lỗi mà nói cũng không phải việc khó gì, muốn thu thập hoa yêu vương này vẫn là có thể, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là gia hỏa này không có chạy trốn. Tuy nói gia hỏa này là hoa yêu vương, người khác tưởng rằng nàng sẽ không biết chạy, nhưng thật ra, tốc độ chạy trốn của nàng cũng là hạn nhất, bằng không nàng căn bản sẽ không sống lâu như thế, sớm đã bị người đốt chết rồi. Hoa yêu vương này có tam đại kỹ năng, thứ nhất là độc, phóng thích mùi thơm kịch độc, thứ hai là mê huyển Ngụy trang, khiến người ta rơi vào trong ảo cảnh, thứ ba là độn thuộc rồi, có thể chui xuống đất, thời điểm gặp được kẻ địch không địch lại, nàng sẽ chui xuống đất, sau đó chạy trốn. Mà ba loại này, trong đó hai loại đều là mình có thể vượt qua, một là độc, mùi thơm kịch độc kia đối với dương lỗi mà nói, thật sự không coi là cái gì, mình có thể đơn giản tránh đi, dương lỗi nhớ tới mặt nạ bảo hộ phòng độc, cái mặt nạ bảo hộ phòng độc kia không phải là có thể sao, mặc dù không được, mình còn có giải độc đan, phải biết rằng bây giờ mình luyện chế giải độc đan, không phải là giải độc đan bình thường, trừ khi là độc dược cực kỳ đặc thù, cực kỳ lợi hại, bằng không căn bản sẽ không có vấn đề gì ít nhất ở vị diện thế giới này mà nói dương lỗi không cho rằng có độc dược gì có thể làm khó được mình mà cái thứ ba chính là động thuật rồi một khi nàng chui xuống đất chạy trốn nói thật dương lỗi còn không có cách nào có thể ngăn trở nhưng mà nhưng mà dương lỗi biết rõ tô nghiên có thể làm được một tấm phù triện là được rồi không gian lao lung phù mình là không có nhưng mà thời điểm tô nghiên đối phó thử vương dùng qua chỉ là nàng có còn hay không cũng không biết nhìn xem tô anh chạy về phía trước Dương lỗi kéo lại nàng nói Sư tỷ đừng đi qua Nơi này có nguy hiểm Nơi này có nguy hiểm gì Không thấy có yêu thú nào a Tô anh thấy Dương lỗi ngăn mình lại Thần sắc hơi có chút bất mãn Nhìn xem Dương lỗi nói ra Đương nhiên là có Ngươi không nhìn thấy Cũng không có nghĩa là không có Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện nơi này không đúng ư Dương lỗi nói Có cái gì không đúng Nơi này thật là xinh đẹp Thiệt nhiều hoa đẹp So với hoa viên của ta còn xinh đẹp hơn Mặc dù tính cách Tô Anh là tiểu ma nữ, nhưng cùng những nữ nhân khác như nhau, đều ưa thích đồ vật xinh đẹp, hoa, tự nhiên cũng không ngoại lệ, nàng cũng là người yêu hoa. Dương lỗi khẽ lắc đầu nói, những hoa này tuy rằng xinh đẹp, nhưng sư tỷ chưa từng nghe nói một câu, càng là đồ vật xinh đẹp, lại càng nguy hiểm sao? Chẳng lẽ hoa này có cái gì không đúng ư? Tô Anh nhìn Dương lỗi một chút, lại đối với sư tôn tô nghiêng của mình hỏi, sư tôn, nơi này thật sự không đúng, thật là có nguy hiểm sao? Gặp tô anh hỏi, tô nghiêng gật đầu, tu vi nàng là gì, vốn định muốn nói, lại không nghĩ rằng bị dương lỗi nhìn ra, cho nên cũng không có giải thích, xem tên đồ đệ này của mình, đến cùng nhìn ra gì đó, mà lúc này tô anh hỏi như vậy, liền đối với dương lỗi đưa cho khẳng định, dương lỗi nói đúng, nơi này thật là có nguy hiểm, thật, vậy rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ta làm sao lại nhìn không ra, tô anh gặp sư tôm tô nghiêng gật đầu, cái kia tự nhiên liền là thực Không cần phải hoài nghi, nhưng mà để trong nội tâm Tô Anh phiền muộn chính là, sư Tôn nhìn ra vẫn còn được, nhưng dương lỗi cũng nhìn ra, duy chỉ có mình không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra, nàng vốn cậy mạnh, trong nội tâm vẫn có chút phiền muộn đấy, hoa yêu, còn không phải hoa yêu bình thường, yêu thú này, kêu là trí mệnh hoa yêu vương, lợi hại vô cùng, chẳng lẽ sư tỷ ngươi không có chú ý tới bốn phía biển hoa này, tuy rằng xem ra vô cùng xinh đẹp, nhưng nhiều hoa như vậy. Nở ra tươi đẹp như thế, lại không có một con hồ điệp, không có một con ong mật, thậm chí ngay cả một ít tiểu côn trùng khác cũng không có, điều này chẳng lẽ không kỳ quá sao, dương lỗi nhìn xem Tô Anh nói, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta mới chú ý, nơi này tuy vô cùng mỹ lệ, làm rung động lòng người, hương hoa bốn phía, nhưng không có phát hiện một con hồ điệp cùng ông mật, điều này thật sự là quá kỳ quái, lúc này Tô Anh mới nhớ tới, trước đó bị cảnh sát xinh đẹp kia hấp dẫn, cho nên không có phát hiện. Hương hoa này thật ra là có độc, kịch độc vô cùng, đây là một loại kỹ năng của trí mệnh hoa yêu vương, Dương lỗi nói, a hương hoa có độc, cái kia chúng ta, chúng ta chẳng phải là đều trúng độc, Tô Anh nghe vậy hô, không cần lo lắng, độc này tuy rằng lợi hại, nhưng ta vẫn có biện pháp, mặc dù ta không có cách nào, điểm ấy độc, đối với sư tôn mà nói, dễ dàng liền có thể giải trừ mất, Dương lỗi cười ha hả nói, có thể giải liền tranh thủ thời gian giải độc cho sư tỷ của ngươi đi. Tô Nghiên trừng nàng một chút nói, còn có, hoa yêu vương này, nếu như ngươi có biện pháp mà nói, liền tự mình giải quyết nàng, không nên lãng phí thời gian. Đối với Tô Nghiên mà nói, nếu như nàng động thủ, chỉ cần phóng xuất ra khí thế cường đại của mình, quy nhiếp hoa yêu vương này một chút, nàng dĩ nhiên là sẽ rời đi. Nhưng Tô Nghiên không có làm như vậy, chính là vì muốn nhắc nhở dương lỗi cùng Tô Anh, là một người tu luyện giả. Tùy thời tùy chỗ cũng không có thể buông lỏng cẩn thận, nhất là dưới tình huống không biết gì cả. Biết rồi, sư tôn, dương lỗi lấy ra mấy viên giải độc đan, đưa cho tô anh nói, sư tỷ đây là giải độc đan ta luyện chế ra, sau khi ăn vào, hẳn là không có vấn đề lớn gì rồi. Còn hoa yêu vương này, sư tỷ lui ra phía sau, đợi ta giải quyết nó, chân hỏa lan ra đồng cỏ, dương lỗi khẽ quát một tiếng, vung tay lên, một đoàn hỏa diễm cực lớn trong nháy mắt từ trên trời dán xuống. Tiếp theo một đạo cùng phong thổi bay, ngọn lửa kia trong nháy mắt lan tràn ra, tự hồ muốn đem toàn bộ biển hoa đều bốc cháy lên, phá hủy hầu như không còn, cảm thấy uy hiếp, một đóa hoa tươi đẹp nhất trong đó, trong nháy mắt biến mất, chung quanh một mảng lớn bông hoa cũng trong nháy mắt héo rũ, chương 865, phòng tu luyện mạnh mẽ. 1. Hoa yêu vương kia cảm thấy không đúng, ngọn lửa này cũng không phải ngọn lửa bình thường, nam tử trẻ tuổi trước mắt này lại có thể thi triển. Hơn nửa một bên còn có một nữ nhân mình hoàn toàn nhìn không thấu, cho nên trí mệnh hoa yêu vương trước tiên lựa chọn thoát đi, tốc độ kinh người, ở dưới chân thực ưng nhãn của dương lỗi, phát hiện hoa yêu vương kia trong nháy mắt đã chạy ra mấy ngàn thước, tốc độ cực nhanh, khiến người ta líu lưỡi, sư tôm, người như thế nào không ngăn nàng, dương lỗi vốn tưởng rằng tô nghiêng sẽ ra tay ngăn trở, nhưng kết quả lại là ngoài dự đoán mọi người, nàng không có động thủ, đi thôi, muốn đối phó nàng cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, chúng ta còn có sự tình khác phải làm, không cần phải ở trước mặt một hoa yêu vương lãng phí thời gian. Cô Nhiên lắc đầu nói ra, hoa yêu vương chạy trốn để dương lỗi cảm thấy đáng tiếc, trái tim hoa yêu vương kia, cũng là tài liệu luyện đang không tệ, thực tế đối với nữ nhân mà nói, trái tim của hoa yêu vương này có thể luyện chế ra mỹ dung đang để hết thảy nữ nhân đều vì đó động lòng, nhưng mà tưởng tượng, các nàng cũng không biết, nếu như biết rõ, đoán chừng Tô Nghiên cũng sẽ đem hoa yêu vương kia lưu lại, nhưng hiện tại đã chậm. Cho nên, còn không bằng không nói, lại đi ước chừng một giờ, ba người tới bên cạnh một thác nước nhỏ, nơi này phong cảnh vô cùng ưu mỹ, vô cùng yên tĩnh, đẹp thì đẹp, nhưng mà phía trước lại không có đường đi. Dương lỗi không rõ, vì cái gì Tô Nghiên đem mình cùng Tô Anh mang đến nơi này, rốt cuộc là vì cái gì? Tuy rằng trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng nhìn xem vẻ mặt Tô Nghiên, Dương lỗi vẫn là nhìn xuống không có hỏi thăm, chỉ thấy Tô Nghiên đi vào trước mặt thác nước, đánh ra vài đạo ấn quyết, tiếp theo liền nhìn thấy thác nước kia thật giống như một khối vải mành, chia làm hai bộ phân, mà ở chính giữa vải mành tách ra, xuất hiện một con đường. Một cầu nổi trong suốt chậm rãi từ một mặt đường đi kéo dài dũi tới, đây là, thấy một màn như vậy, Dương lỗi cũng phỏng đoán đến vì cái gì Tô Nghiên sẽ mang theo mình và sư tỷ Tô Anh tới nơi này rồi, xem ra thật sự cũng không phải đơn giản như vậy mình dùng chân thực ưng nhãn xem xét một phen liền rõ ràng, đi theo ta, tô nghiên nói một tiếng, liền hướng phía trước đi đến, cái cầu nổi trong suốt này, không biết là tài liệu gì luyện chế thành, mà cuối lối đi là một cánh cửa, cửa lớn làm bằng kim loại màu đen, mặt trên điêu khắc từng đóa từng đóa mây trắng, còn có một con tiên hạt bay múa trên không trung, chân thực ưng nhãn mở ra, dương lỗi phát hiện phía trên đại môn kia, dường như có lực lượng thần bí nào đó, rõ ràng ngăn chặn thần trí của mình, Mặc dù là chân thực ưng nhãn cũng không có cách nào xem xuyên qua. Cái này cũng đủ để cho dương lỗi kinh ngạc. Chân thực ưng nhãn của mình dương lỗi vô cùng rõ ràng. Vật phẩm bình thường cũng có thể xem xuyên qua. Mặc dù là thiên thạch tinh thần cũng không ngoại lệ. Mà hắc ngôn thần bí này, mình rõ ràng không có cách nào xem thấu. Phải biết rằng đồ vật mà chân thực ưng nhãn của mình không có cách nào xem thấu cũng ít khi thấy. Mà từ khi mình đạt được chân thực ưng nhãn đến nay, đồ vật không có xem thấu. Cũng chỉ có vài loại như vậy mà thôi, cái cửa kim loại màu đen trước mắt này, xem ra không đơn giản, càng không đơn giản chính là, sau cửa lớn kim loại màu đen kia, đến cùng giấu kín cái gì. Cần dùng kim loại như vậy đến bảo vệ, còn có một chính là, này và tô nghiên đến cùng có quan hệ gì, đi ra cầu trong suốt, bước lên đường đi một chút, cái cầu nổi kia liền nhanh chóng thu hồi, thác nước đằng sau cũng thuận theo phục hồi như cũ, nếu như không phải sớm biết đến mà nói, ai cũng không nghĩ ra. Phía sau thác nước nho nhỏ này rõ ràng còn sẽ có thế giới khác, ba người đi ở trong đường hầm, phát ra tiếng bước chân cộc cục, nhưng kỳ quái chính là, ở chỗ này không có bất kỳ hồi âm, điều này làm cho dương lỗi cũng có một tia kinh ngạc, nhưng mà chuyện kỳ quái nhiều lắm, cũng là thấy nhưng không thể trách rồi. Đi tới phía trước cửa đá, chỉ thấy Tô Nguyên lấy ra một vật, là một vật phẩm hình tròn màu đen, mới xem như là một cái trang sức nhỏ, vô cùng bình thường, nhưng cẩn thận xem xét. Dương Lỗi phát hiện mặt trên cái trang sức nhỏ kia điêu khắc đồ án, rõ ràng cùng đồ án trên cửa kim loại là đồng nhất như nhau. Chìa khóa, trong đầu Dương Lỗi dần hiện ra hai chữ như vậy, không sai, đó là chìa khóa, cái vật phẩm hình tròn màu đen này hẳn chính là chìa khóa mở ra cửa lớn kim loại màu đen này rồi, bởi vì hình dạng này cùng vết sâu trên cửa kia vô cùng ăn khớp, quả nhiên không ngoài dự đoán, sau khi Tô Nghiên lấy ra trang sức hình tròn màu đen kia, liền để vào bên trong lỗ nhỏ. Trong khoảnh khắc đó, Địa phương trang sức nhỏ cùng vết sâu trên cửa chính kết hợp, trong nháy mắt phát ra một trận quan mang nhàng nhạt, để dương lỗi cảm thấy một lùn sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Ngay sau đó cửa kim loại truyền đến âm thanh ma sát di động, cửa lớn mở ra rồi, trước mắt trong nháy mắt trở nên khoáng đạt lên. Đây là một tòa đại điện, một tòa đại điện trống trải, trước mặt đại điện có 6 cột sáng đường kính nửa mét, vị trí 6 cột sáng này tạo thành một hình 6 cạnh, ở chính giữa hình 6 cạnh là một bình đài nho nhỏ. Cái bình đài này đường kính ước chừng 1 m cao ước chừng 80 cm, chính giữa bình đài bày đặt 6 viên thủy tinh cầu màu sắc không giống nhau. 6 thủy tinh cầu này đại biểu cho cái gì, 6 cột sáng kia là cái gì? Để dương lỗi hiếu kỳ không thôi, nơi này dù sao cũng là tiên giới tiên sơn rất xuống, tiên giới cùng thế giới này kém một cấp độ, có chút đồ vật thần bí ngược lại là không có gì khiến người ngoài ý đấy. Dương lỗi hiếu kỳ chính là, tô nghiêng mang theo mình tới nơi này đến cùng là vì cái gì? Cùng cuộc sáng kia, còn có thủy tinh cầu lại có liên hệ đặc thù gì? Sư Tôn cột sáng cùng thủy tinh cầu kia là vật gì? Mục đích chúng ta tới nơi này là gì? Dương Lỗi đang muốn hỏi, chỉ nghe Tô Anh đã hỏi trước. Nơi này là một sân huấn luyện, là địa phương cho người ta huấn luyện. Tô Nghi nghe vậy giải thích nói, 6 cuộc sáng đại biểu cho 6 không gian cường độ huấn luyện không đồng đẳng cấp. Thủy tinh cầu là chìa khóa tiến vào không gian huấn luyện. Thời điểm ngươi lựa chọn kỹ tràng không gian mình cần có cường độ huấn luyện, liền tìm thủy tinh cầu đối ứng, đưa vào đầy đủ linh thạch hoặc là tiên thạch, liền có thể thông qua cột sáng tiến vào trong không gian huấn luyện đối ứng, tiến hành tu luyện, trong đó màu vàng cấp bậc thấp nhất, cường độ là yếu nhất, màu xanh lam hơi mạnh một chút, màu xanh lục so với màu xanh lam lại mạnh hơn nhiều, mà màu đỏ so với màu xanh lục lại muốn mạnh hơn một ít, tiếp theo là màu đen, cuối cùng mới là màu tím, nói cách khác. Màu tím chính là cường độ lớn nhất, chương 866, phòng tu luyện mạnh mẽ. 2. Đối với các ngươi mà nói, thực lực còn quá thớ, tối đa chỉ có thể tiến vào không gian màu vàng tiến hành tu luyện. Đương nhiên nếu như các ngươi cảm thấy không gian màu vàng đối với các ngươi tu luyện không có trợ giúp quá lớn mà nói, có thể tiến thêm một bước lựa chọn màu xanh lam, nhưng mà loại tình huống này rất không có khả năng, thứ này lại có thể là một chỗ tu luyện, sân huấn luyện. Điều này làm cho Dương Lỗi kinh ngạc không thôi, sân tu luyện kỳ lạ như vậy, cùng khí luyện động dường như có địa phương tương tự, nhưng mà lại không giống, nơi này cần tiêu hao linh thạch, hơn nữa chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ngươi có đầy đủ linh thạch, muốn ở bên trong bao lâu, liền có thể bao lâu, còn có thể tùy ý lựa chọn không gian tu luyện. Sư Tôn, ngươi là nói, nơi này là chỗ để cho chúng ta đến tu luyện? Dương Lỗi nhìn xem Tô Nghiên hỏi, đúng vậy, nơi này chính là địa phương các ngươi ở trong khoảng thời gian này Các ngươi yên tâm, chờ các ngươi tiến vào trong phòng tu luyện, thời gian pháp tắc sẽ khởi động. Các ngươi ở bên trong tu luyện một tháng, ở bên ngoài cũng chỉ có một ngày mà thôi. Tô Nghiên đối với hai người nói, cái phòng tu luyện này, so với thí luyện động muốn tốt hơn rất nhiều, nhưng mà tiêu phí cũng rất cao. Ở trong phòng tu luyện màu vàng tu luyện một ngày mà nói, cái kia liền cần một vạn cực phẩm linh thạch, mà ở trong phòng tu luyện màu xanh lam tu luyện một ngày, cần 10 vạn cực phẩm linh thạch, cứ thế mà suy ra càng lên cao, cần linh thạch cũng càng nhiều, tê, dương lỗi cùng tô anh nghe vậy không khỏi hút miệng khí lạnh, cái gọi là phòng tu luyện này, quả thực là quỷ hút máu A, ở trong phòng tu luyện màu vàng, muốn tu luyện một ngày, liền cần 10 vạn cực phẩm linh thạch, mà ở bên trong thời gian tu luyện, cũng chỉ có một tháng mà thôi, nói cách khác, ở bên trong thời gian pháp tắc, bên trong tu luyện một ngày, liền cần tiêu hao hơn 3.000 cực phẩm linh thạch, cái này có thể coi là xưa nay chưa từng có rồi, coi như là lại giàu có, có tiền nữa, cũng chịu không được tiêu hao như thế A sư tôm, ngươi không phải là đang nói đùa chứ, dương lỗi nói, liền tính toán trong này tốc độ tu luyện tốt, lại kinh người, nhưng mức tiêu hao kinh người như thế, cũng không chịu nổi a đối với dương lỗi mà nói, đi vào tu luyện như vậy mà nói là quá lãng phí rồi, còn không bằng mình đi đánh chết một ít yêu thú, như vậy tốc độ tu luyện của mình, đẳng cấp tăng lên sẽ nhanh hơn, đúng vậy a sư tôn Ở chỗ này tu luyện mà nói hao không nổi, chúng ta ở chỗ này tu luyện một chút, cần nhiều linh thạch như vậy, hơn nữa còn là cực phẩm linh thạch, cái này căn bản không có tất yếu, Tô Anh cũng nói, với tư cách tô gia tiểu công chúa, linh thạch này cho tới bây giờ liền không thiếu hụt, nhưng mặc dù là Tô Anh, nếu như ý định ở trong này tu luyện mà nói, linh thạch trên người thậm chí không đủ dùng ở trong phòng tu luyện màu vàng tu luyện một ngày, đúng vậy A Sư Tôn, ta xem hay là thôi đi, không nên lãng phí linh thạch. Dương lỗi nói ra, các ngươi biết cái gì chứ, nếu như không chiếm được chỗ tốt đối ứng, ta sẽ để các ngươi lãng phí linh thạch sao, nghe được Dương lỗi cùng Tô Anh nói, Tô Nhiên tức giận nói, các ngươi là đồ đệ của ta, ta mới mang bọn ngươi lại đây, thay đổi là những người khác, nghĩ đến còn có hay không, các ngươi hai tên này không muốn đang ở trong phút không biết phúc đó là một cơ hội khó được, về sau liền tính toán ngươi muốn đi vào nơi này tu luyện, cũng không phải một chuyện dễ dàng, thế nhưng mà... Thế nhưng mà, chuyện này, đây cũng quá lãng phí, dương lỗi nói, đối với dương lỗi mà nói, ở trong này tu luyện, mặc dù là phòng tu luyện này rất tốt, cũng không có ít quá lớn, nếu không sư tôn, ngươi để sư tỷ tu luyện là được, ta liền không cần, không, cho sư đệ tu luyện à, tô anh gặp dương lỗi nói như vậy, vội vàng lắc đầu nói, các ngươi trước đừng cãi, hãy nghe ta nói, tô nghiên nhất tay, đã cắt đứt hai người, dương lỗi cùng tô anh nhẹ gật đầu. Không lên tiếng nữa, chẳng lẽ các ngươi cho rằng sư tôn ta linh thạch nhiều lắm, không địa phương dung sao? Tô nghiêng nhìn xem dương lỗi cùng Tô Anh nói ra, cho nên ta cho các ngươi tiến vào nơi này tu luyện, nhất định là có nguyên nhân. Hơn nữa, nếu như ở chỗ này tu luyện, giá trị không bằng nhiều linh thạch như vậy mà nói, ta cũng sẽ không để các ngươi tiến vào nơi này tu luyện. Sư tôn, phòng tu luyện này có gì đặc biệt ư? Chẳng lẽ có thể để người ta ngắm ngủ một ngày thời gian tăng lên mấy cấp bậc? Tô anh hỏi, Không, cái này không thể, tuy rằng trong này tốc độ tu luyện so với bên ngoài thực sự nhanh hơn nhiều, nhưng nếu muốn ở bên ngoài một ngày, bên trong thời gian một tháng đột phá mấy cấp độ, đó là không thực tế. Tô Nghiên lắc đầu nói, trên thế giới không có chuyện tốt như vậy, vậy sư tôn phòng tu luyện này có cái gì đặc biệt sao? Tô Anh nghĩ mãi mà không rõ, phòng tu luyện này có ma lực gì, dựa vào cái gì muốn nhiều cực phẩm linh thạch như vậy, hơn nữa đổi lấy thời gian tu luyện lại ngắn như vậy. Không chỉ là Tô Anh nghĩ mãi mà không rõ Ngay cả dương lỗi cũng nghĩ không rõ lắm Hơn nữa lợi dụng chân thực ưng nhãn Cũng không cách nào nhìn thấy tình huống Trong phòng tu luyện Đó là một vị không gian Chân thực ưng nhãn của mình tuy rằng lợi hại Nhưng còn không đạt được trình độ kia Có thể xem xét dị không gian Pháp tắc chi lực Ở chỗ này tu luyện có thể cho tu luyện giả nhanh hơn Dễ lĩnh ngộ pháp tắc chi lực thuộc về mình hơn Cô Nghiên nói ra Pháp tắc chi lực Tô Anh mở to hai mắt nhìn Pháp tắc chi lực ý vị như thế nào, nàng đương nhiên tin tường, võ giả ngang cấp, nếu như một phương lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, như vậy lực chiến đấu của hắn tuyệt đối so với tu luyện giả không có lĩnh ngộ pháp tắc chi lực hơn mấy lần. Hơn nữa pháp tắc chi lực cũng không phải là nói muốn lĩnh ngộ là có thể lĩnh ngộ, pháp tắc chi lực này cần chính là cơ duyên, là thiên phú, có người rất dễ dàng là có thể lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, mà đại đa số người, cả đời đều chưa hẳn có thể lĩnh ngộ được pháp tắc chi lực. Hơn nữa những người có thể ở trước lúc đổ kiếp thì ra là dưới thiên tiên liền lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, không có chỗ nào mà không phải thiên tư xuất sắc, thiên chi kiêu tử. Đương nhiên, mặc dù là lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, ở trên người tu luyện giả bất đồng, cũng có chỗ khác nhau, người khác nhau, lĩnh ngộ pháp tắc chi lực là không giống nhau, hơn nữa lĩnh ngộ chiều sâu cũng không giống, căng cơ, tu vi, cùng tư chất bản thân, hắn đối với pháp tắc chi lực khống chế cũng không giống. Chương 867 Chỗ tốt của phòng tu luyện. Người có lực lĩnh ngộ mạnh, tu vi cao, nói như vậy đối với pháp tắc chi lực khống chế mạnh hơn, mà người tu vi thấp, lĩnh ngộ pháp tắc chi lực mạnh, như vậy về sau hắn tu luyện, đó là tuyệt đối chiếm cứ ưu thế. Nếu muốn tăng cường khống chế hoặc là lực lĩnh ngộ đối với pháp tắc chi lực, có 3 loại biện pháp, thứ nhất là dựa vào chính mình lĩnh ngộ, điểm này không ổn định, có tính tùy cơ hội, hơn nữa cái này xác suất quá nhỏ, nếu muốn chính thức lĩnh ngộ, khó. Thật sự là quá khó khăn, mà đổi thành loại phương pháp thứ hai, cái kia chính là quán đính, là do người trải qua lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, đem pháp tắc chi lực mình lĩnh ngộ cưỡng ép truyền vào trong thức hải của người bị quán đính, mà loại phương pháp này, tuy rằng có thể để người ta hầu như là 100% lĩnh ngộ được pháp tắc chi lực, nhưng sẽ rất ít có người đồng ý làm như vậy, đây là bởi vì muốn lợi dụng phương pháp quán đính khiến người ta lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, là có điều kiện, hơn nữa điều kiện này cực kỳ hà khắc. thứ nhất Cần người lĩnh ngộ pháp tắc chi lực tu vi cực cao, tối thiểu nhất so với người bị quán đỉnh cao hơn 2 đại cấp độ, mà thứ hai đây cũng là một điểm mấu chốt nhất, một khi quán đỉnh, người đem pháp tắc chi lực của mình lĩnh ngộ truyền cho người khác mà nói, như vậy chính hắn cũng sẽ mất đi pháp tắc chi lực mà mình đã lĩnh ngộ, hơn nữa cả đời không có khả năng lại lĩnh ngộ loại pháp tắc chi lực này rồi, còn nữa loại phương pháp quán đỉnh này, cũng không phải 100% thành công, một khi thất bại. Đôi bên quán đính đều có thể sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí là nguy hiểm tánh mạng, cho nên, từ 3 điểm này, dùng phương pháp quán đính lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, ít, thật sự là quá ít. Loại khả năng thứ ba là truyền thừa, loại truyền thừa này cũng không phải truyền thừa bình thường, nhất định phải là cường giả Đại La Kim Tiên trở lên truyền thừa mới có thể. Loại tỷ lệ này cũng vô cùng nhỏ, dù sao Đại La Kim Tiên lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, phải triệt để thuần thuộc nắm giữ pháp tắc chi lực mới có thể làm được điểm này. Cho nên loài tình huống thứ ba này cũng không phải dễ dàng như vậy. Ở bên trong thực có thể lĩnh ngộ pháp tắc chi lực nhanh hơn ư. Tô Anh quá kích động rồi. Đây chính là pháp tắc chi lực A. Nếu quả thật có thể lĩnh ngộ pháp tắc chi lực mà nói, như vậy một vạn cực phẩm linh thạch vẫn là có thể tiếp nhận. Cái này cũng không xem như quá mức đắt đỏ. Đối với ít người mà nói, nếu như phòng tu luyện này thật có thể trợ giúp tu luyện giả lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, đừng nói là một vạn cực phẩm linh thạch, coi như là trả giá nhiều hơn nữa Cái kia cũng đáng, tự nhiên là thật, dùng tư chất của các ngươi, ở bên trong tu luyện một tháng, đủ để cho các ngươi lĩnh ngộ ra pháp tắc chi lực thuộc về mình rồi. Tô Nhiên nhìn xem hai người nói, lúc này đây đến Trung Nam Tiên Sơn, Tô nghiên có hai mục đích, thứ nhất là trước kia từng nói, đến xem xét Tô Gia Thí Luyện Động cùng Trung Sơn Long Huyệt liên hệ, mà thứ hai chính là phòng tu luyện này rồi. Vì để cho Dương Lỗi cùng Tô Anh Tiến vào trong phòng tu luyện này tu luyện, lĩnh ngộ ra pháp tắc chi lực này mới là trọng yếu nhất, cũng là mục đích chủ yếu của chuyến này. Dương lỗi suy nghĩ một chút lắc đầu nói, sư tôn, ta vẫn là không đi à. Đối với dương lỗi mà nói, pháp tắc chi lực, tuy rằng mình lĩnh ngộ không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối so với người bình thường muốn mạnh hơn nhiều. Mình nắm giữ một thế giới, mộng ảo thế giới, mượn nhờ mộng ảo thế giới, mình lĩnh ngộ đối với pháp tắc chi lực. Cái kia là vượt xa khỏi người thường, mà dương lỗi tin tưởng, cái phòng tu luyện này, Tuy rằng có thể cho người bình thường lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, đối với bọn hắn mà nói, trợ giúp tuyệt đối là thật lớn, bất quá đối với mình, kia liền không giống, đoán chừng không được hiệu quả gì, có lẽ tiến vào trong phòng tu luyện màu xanh lục hoặc là màu đỏ còn có trợ giúp, nhưng mà trong phòng tu luyện màu xanh lục hoặc là màu đỏ, không thích hợp bản thân, bởi vì tu vi của mình quá yếu, mặc dù lĩnh ngộ đối với pháp tắc chi lực so với người bình thường mạnh, nhưng tu vi mới là căn bản, tu vi không có. Muốn tiến vào phòng tu luyện màu xanh lục hoặc là màu đỏ tu luyện, chuyện này quả là một loại hành vi tìm tai vạ. Hơn nữa phòng tu luyện màu xanh lục hoặc là màu đỏ, hao phí linh thạch càng to lớn hơn. Một ngày liền cần trăm vạn, ngàn vạn, đây chính là cực phẩm linh thạch, cũng không phải hạ phẩm linh thạch, cho nên tiêu hao không nổi. Có những nguyên nhân này, cho nên Dương Lỗi cảm thấy, mình tiến vào trong phòng tu luyện này tu luyện, có cũng được mà không có cũng không sao, mặc dù là đi vào, đối với mình có chỗ trợ giúp nhưng trợ giúp cũng sẽ không quá lớn, tăng thêm mình có toàn năng tu luyện hệ thống, nếu muốn càng thêm khắc sâu lĩnh ngộ pháp tách chi lực, cũng không quá đáng là vấn đề thời gian, cái này không tính là vấn đề khó khăn gì, vì cái gì, Tô Nghiên thấy mình đã đem chỗ tốt của phòng tu luyện nói hết ra rồi, nhưng Dương Lỗi vẫn từ chối, để Tô Nghiên vô cùng khó hiểu, vì vậy liền hỏi, Tô Nghiên hỏi lên như vậy, thật ra khiến Dương Lỗi không biết giải thích như thế nào, mình cũng không thể nói, Bởi vì mình nắm giữ toàn năng tu luyện hệ thống, hoặc là mình nắm giữ mộng ảo không gian, nhưng mà suy nghĩ một chút, sự tình mình nắm giữ mộng ảo không gian, các nàng sớm muộn đều sẽ biết, nói ra ngược lại cũng không sao, nhưng mấu chốt của vấn đề là, bây giờ mình không thể mở ra mộng ảo không gian, cho nên mặc dù là ngươi nói đi ra ngoài, cũng không thể giải thích, suy nghĩ một chút, dương lỗi nói, sư tôn, bây giờ đệ tử đã lĩnh ngộ pháp tắc chi lực rồi, pháp tắc chi lực, dương lỗi là lĩnh ngộ. Lợi hại nhất đó là đao chi pháp tắc rồi, đao chi pháp tắc này chính là thiên đao nhất thức cùng thiên đao nhị thức, đương nhiên những pháp tắc chi lực khác cũng có, chủ yếu là không gian pháp tắc, còn mặt khác, thời gian pháp tắc chưa từng lĩnh ngộ, mà sinh mệnh pháp tắc cũng giống như vậy. Chấm chấm. Trong nội tâm dương lỗi tinh tường, cái thời gian pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc này là khó lĩnh ngộ nhất, cái này chỉ sợ phải chờ tu vi mình đột phá thiên tiên, đại la kim tiên, thậm chí là thánh nhân mới có thể có cơ hội lĩnh ngộ ta, ngươi đã lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, ta đây ngược lại muốn xem xem rồi, gặp dương lỗi nói mình đã lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, điều này làm cho tô nghiên giật mình, tu vi dương lỗi không mạnh, chỉ là bác quái ngân thần mà thôi, tuổi không lớn lắm, mới chừng 20, cái này cũng đã lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, nàng làm sao không sợ hãi chứ, tình huống như vậy chỉ có mấy loại khả năng, thiên tư xuất sắc là một phương diện, nhưng mà có khả năng là vì truyền thừa, tô nghiên biết rõ. Dương lỗi tuyệt đối là loại người thiên tư xuất sắc, nắm giữ đại khí vận, nhưng tự mình lĩnh ngộ, trên cơ bản không quá hiện thực, chương 868, phòng tu luyện đẳng cấp màu xanh da trời. Một thiếu niên tu luyện tối đa bất quá là tầm 10 năm, mặc dù thiên tư lại cao hơn, muốn lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, rất khó khăn, như vậy chính là truyền thừa, hoặc là quán đính, quán đính điều kiện quá hà khắc, truyền thừa, truyền thừa tuy rằng cũng cực nhỏ, nhưng không phải là không có khả năng. Dương lỗi là người đại khí vận Cho nên loại tình huống này xác suất lớn nhất Hiện tại tô nghiên hiếu kỳ chính là Dương lỗi rốt cuộc là lĩnh ngộ pháp tắc chi lực gì Bình thường nói đến Một người bình thường chỉ có thể lĩnh ngộ một loại pháp tắc chi lực Mà người có thể lĩnh ngộ hai loại hoặc là hai loại trở lên ít càng thêm ít Mà những người lĩnh ngộ hai loại hoặc là hai loại pháp tắc chi lực trở lên này Không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài Đương nhiên một khi tiến vào chuẩn thánh Cái kia lại không giống với lúc trước Tiến vào chuẩn thánh, có thể nắm giữ tiểu thế giới của mình, có thể lợi dụng tiểu thế giới lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, nhưng mà người có thể trở thành chuẩn thánh, đều là thuộc về tồn tại hiếm như lá mùa thu. Sư đệ đã lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, Tô Anh cũng giật mình không thôi, mình còn không thể lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, mà toàn bộ vô cực đại lục, người trẻ tuổi lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, cũng chỉ có mấy cái mà thôi, hơn nữa cùng dương lỗi so sánh, thời gian bọn hắn tu luyện đều là trên trăm năm. Mà Dương Lỗi tu luyện mới bao lâu, liền lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, điều này làm cho Tô Anh có chút không tin. u đúng vậy, Dương Lỗi gật đầu, ngươi sử dụng pháp tắc chi lực hướng ta công kích, ta ngược lại nhìn xem ngươi lĩnh ngộ là pháp tắc chi lực nào, quy lực như thế nào. Tô Nghiên đối với Dương Lỗi nói ra, vậy Sư Tôn cũng nên cẩn thận, Dương Lỗi nhìn Tô Nghiên một chút nói ra, nếu Tô Nghiên đưa ra muốn mình công kích nàng, Dương Lỗi cũng không có từ chối. Thiên đao nhất thức cùng thiên đao nhị thức tuy rằng cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng dù sao có hạn chế. Thiên đao nhị thức quy lực vô cùng. Có thể miễu sát tu luyện giả cao hơn mình trong vòng 30 cấp. Nhưng đối với tu luyện giả mạnh hơn mình trên 30 cấp. Lại không thể tạo thành vết thương trí mạng. Mà Tô Nghiên, sư tôn của mình. Tu vi sâu không lường được. Tuyệt đối là mạnh hơn đại la kim tiên bình thường. Mà thiên đao nhị thức của mình. Chỉ có thể đánh chết huyền tiên cường giả. Ngay cả kim tiên cũng không thể đối phó còn nói gì tới đi đánh chết đại la kim tiên cường giả, cho nên, dương lỗi không lo lắng, công kích của mình sẽ tạo thành nguy hiểm gì cho Tô nghiên một chút nào, trong tay phong ẩn đao vừa ra, khẽ quát một tiếng, thiên đao nhị thức, diệt, lập tức một đạo đao mang to lớn trong nháy mắt bổ ra, tự hồ muốn đem toàn bộ thiên địa đều chém thành hai khúc, khủng bố, quy lực vậy mà khủng bố như vậy, nhìn thấy một màn này, Tô Nhiên cũng giật mình không thôi, tập trung, Nàng cảm giác một đao kia đem mình hoàn toàn tập trung vào, mặc dù là dùng tu vi của mình, cũng không có cách nào né tránh, một loại cảm giác tránh cũng không thể tránh, muốn tránh thoát một đao kia căn bản không có khả năng, chỉ có cưỡng ép tiếp một kích này, như thế có thể thấy được, một đao kia khủng bố, tô nghiêng không nhanh không chậm dơ lên một tay, trong tay tản mát ra một đạo hào quang màu sắc trực trở, ánh sáng màu sắc trực trở kia trong nháy mắt hóa thành một tấm trắng nhỏ, trắng ở trước mặt một đạo đao mang kia. Đao mang cùng tấm trắng đụng vào nhau, đao mang rất nhanh tan rã ra, không có uy thế trước đó, phản phất chưa từng xuất hiện, dương lỗi trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi, mạnh, thật sự là quá cường đại, thiên đao nhị thức của mình uy lực như thế nào, dương lỗi là quá rõ ràng rồi, vốn tưởng rằng một đao kia tuy rằng không thể tạo thành phức tạp quá lớn cho tô nghiên, làm cho nàng bị thương, nhưng lại không nghĩ rằng dễ dàng như thế đã bị chặn, hơn nữa ngay cả hô hấp cũng không có thay đổi một chút, sâu không lường được. Đối với người sư tôn này, dương lỗi bây giờ chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, không sai, đó là bốn chữ này, sâu không lường được, cùng dương lỗi như nhau, lúc này tô nghiên đối với dương lỗi biểu hiện cũng là vạn phần kinh ngạc, cái này hoàn toàn chính xác là pháp tắc chi lực, hơn nữa pháp tắc chi lực này còn cực kỳ mạnh mẽ, thuộc về một loại pháp tắc chi lực đặc thù, đao chi pháp tắc, hơn nữa nhìn lên, dương lỗi đối với đao chi pháp tắc này vận dụng đã đạt đến tình trạng lô hỏa thuần thanh rồi. Đây chính là điểm khiến người ta cực kỳ kinh ngạc, bình thường muốn đạt tới tình trạng như vậy, tối thiểu nhất cũng là đại la kim tiên cường giả, hơn nữa mặc dù là những đại la kim tiên cường giả đã lĩnh ngộ pháp tắc chi lực kia, đối với pháp tắc chi lực lĩnh ngộ cũng chưa chắc mạnh như vậy, pháp tắc chi lực, ngươi quả nhiên không có nói sai, hoàn toàn chính xác thật là lĩnh ngộ pháp tắc chi lực rồi, hoàn toàn chính xác, dùng ngươi bây giờ lĩnh ngộ đối với pháp tắc chi lực, tiến vào phòng tu luyện màu vàng hoàn toàn chính xác không được trợ giúp gì, chỉ có tiến vào trong phòng tu luyện màu xanh lam. Nhưng mà phòng tu luyện màu xanh lam này, so với phòng tu luyện màu vàng mạnh hơn quá nhiều, cường độ hầu như là gấp 5 lần phòng tu luyện màu vàng, cho nên tiến vào phòng tu luyện màu xanh lam lại có chút miễn cưỡng. Cho nên ngươi muốn tiến nhập không không, vẫn là chính ngươi quyết định, phòng tu luyện màu xanh lam đối với ngươi lĩnh ngộ pháp tắc chi lực là có trợ giúp, nhưng mà phòng tu luyện màu xanh lam cường độ quá lớn ta lo lắng ngươi có thể chống lại được hay không? Tô Nhiên nhìn xem dương lỗi nói ra, dương lỗi suy nghĩ một chút, nếu còn có chút hiệu quả, cái kia đi thử xem cũng không sao, nói không chừng đồ vật trong này, đối với mình sẽ có trợ giúp thì sao? Cuối cùng nhất dương lỗi vẫn là gật, được rồi sư tôn, ta vẫn là thử một chút đi, nhưng mà, bất quá ta ý định tiến vào trong phòng tu luyện màu xanh lam tu luyện, tiến vào trong phòng tu luyện màu xanh lam tu luyện. Ngươi phải nghĩ cho kỹ, Phòng tu luyện màu xanh lam cùng phòng tu luyện màu vàng tuy rằng chỉ kém một cấp, nhưng chênh lệch là rất lớn, trong đó cường độ ít nhất cũng là gấp 5 lần phòng tu luyện màu vàng trở lên. Đây cũng không phải là đùa giỡn, nếu như kiên trì không được, có thể sẽ phát ra hiệu quả không tốt. Tôi nghiên thấy Dương lỗi nói như vậy, không khỏi có chút bận tâm, những phòng tu luyện này không như phòng tu luyện bình thường, một khi tiến vào, nhất định phải vượt qua thời gian thiết lập mới có thể đi ra hoặc là đột phá cực hạn phòng tu luyện đó mới có thể đi ra, cho nên ở trong phòng tu luyện tu luyện, đều là căn cứ tình huống thực tế của mình mà tiến hành tu luyện. Sư Tôn không cần phải lo lắng, trong lòng ta biết rõ, Dương Lỗi nói ra, tốt lắm, ngươi đã quyết định, ta đây liền không hỏi thêm nữa rồi. Chương 869, biến hóa. Tuy rằng Tô Nhiên vẫn còn có chút lo lắng, nhưng mà tin tường tính cách của Dương Lỗi, nếu hắn đã nói như vậy rồi, vậy mình nhiều lời cũng là vô ích. Được rồi, ta đã đem Linh Thạch đánh vào trong đó, các ngươi tùy thời có thể tiến vào bên trong tu luyện, đợi các ngươi tiến vào trong phòng tu luyện, ta sẽ đi điều tra tình huống của Long Huyệt cùng Tô Gia Thí Luyện Động, đoán chừng cần một ít thời gian, sau khi các ngươi xuất quan, tuyệt đối không nên đi loạn, ngay ở chỗ này chờ ta, biết không, yên tâm đi sư tôn, chúng ta biết đến, dương lỗi cùng Tô Anh kêu lên nói ra, nhớ kỹ ta nói, tuyệt đối không nên đi loạn, bởi vì bạo động liền sắp tới rồi. Tuy rằng vẫn không có chính thức bắt đầu, nhưng có không ít yêu thú mạnh mẽ bắt đầu bất an, chuyển động, tu vi của các ngươi mặc dù không tệ, nhưng ở chỗ này vẫn là quá yếu. Cô Nguyên lo lắng đúng là vấn đề này, đây là một thời khắc đặc thù, hơn nữa một ít yêu thú nơi này, thật là quá cường đại, số lượng đại la kim tiên cũng không ít, cảnh giới kim tiên càng không ít, nếu như là thiên tiên hoặc là huyền tiên yêu thú đến còn dễ nói, một khi gặp được kim tiên hoặc là đại la kim tiên cấp yêu thú, Hai người dương lỗi là tuyệt đối không có cách nào đối phó, thời điểm Tô Nhiên rời đi, còn ở bên ngoài cố ý bố trí một cái trận pháp, để Tô Anh cùng dương lỗi không có cách nào dễ dàng rời khỏi, trừ khi là bài trừ trận pháp mới được, mà một khi bọn hắn xúc động trận pháp, mình sẽ cảm ứng được, đối với hai đồ đệ này, Tô Nhiên có thể nói là phí hết tâm tư rồi, lúc này dương lỗi cùng Tô Nhiên là không biết rồi, bởi vì hai người đã bước vào trong cuộc sáng, đi vào trong phòng tu luyện. Dương lỗi tiến vào phòng tu luyện màu xanh lam, mà Tô Anh tiến vào phòng tu luyện màu vàng. Sau khi tiến vào cột sáng, dương lỗi cảm giác được một luồng sức hút mãnh liệt, đem mình hút vào trong đó. Dương lỗi biết rõ, đây tuyệt đối là lực lượng pháp tắc, lực lượng không gian pháp tắc. Mặc dù đối với không gian pháp tắc có chỗ nắm giữ, nhưng dương lỗi tin tường, mình khống chế lực lượng không gian pháp tắc. Cùng cái này so ra, kém đến quá xa rồi, giống như khác biệt một trời một vực. Vừa tiến vào trong phòng tu luyện Dương lỗi liền cảm giác được áp lực khổng lồ, để dương lỗi hầu như động không được, cả người như đã nhận lấy vật nặng vạn tấn, khí huyết lập tức dân trào, cắn chặt răng, chân khí toàn thân vận chuyển, chống cự cái áp lực cường đại này. Áp lực này không phải mạnh mẽ bình thường, dương lỗi cũng là trải qua nửa giờ, lúc này mới thời gian dần qua thích ứng, có thể thấy được áp lực này kinh khủng cỡ nào, ở dưới áp lực kinh khủng như vậy, đừng nói tu luyện lĩnh ngộ pháp tắc chi lực coi như là tiếp tục kiên trì cũng không phải một chuyện dễ dàng, xem ra thật đúng là như Tô Nghiên nói, thực lực không đủ mà nói, ở bên trong tu luyện ngược lại sẽ hoàn toàn trái ngược, nhưng mà đây đối với dương lỗi mà nói, cũng không tính là chuyện gì xấu, bởi vì dương lỗi tu luyện bất tử kim thân quyết, đây là một loại công pháp luyện thể cực kỳ mạnh mẽ, mà dưới áp lực như vậy, đối với tu luyện bất tử kim thân quyết là vô cùng có trợ giúp, cho nên cái này không thể xem như chuyện xấu, hơn nữa mình cũng có thể kiên trì. Mặc dù không được, mình còn có thể lợi dụng đang dược khôi phục, nhưng mà ở dương lỗi xem ra, nếu như trong phòng tu luyện này gần kề chỉ là áp lực trợ giúp tu luyện mà nói, như vậy 10 vạn cực phẩm linh thạch khẳng định sẽ thua lỗ lớn, cho nên dương lỗi cho rằng, phòng tu luyện này khẳng định không phải đơn giản như vậy, nếu cần 10 vạn cực phẩm linh thạch, vậy khẳng định là có chỗ độc đáo của nó. Đang lúc dương lỗi nghĩ đến những điều này, dương lỗi cảm giác chung quanh phát sinh ra biến hóa, đây là ảo trận. Dương lỗi nhìn xem bốn phía, dường như mình đi vào trong một mảnh núi lửa, nơi này núi lửa phun trào, bốn phía toàn bộ đã thành một tấm hải dương, cho dương lỗi cảm giác chính là một chữ nóng, nóng tới cực điểm, khiến người ta khó có thể chịu được. Ảo cảnh sao, dương lỗi đang muốn mở ra chân thực ưng nhãn, nhưng ra ngoài ý định chính là, chân thực ưng nhãn rõ ràng không cách nào mở ra, tiến vào là bị hạn chế rồi, dương lỗi kinh hải, cho tới nay, mình là dựa vào chân thực ưng nhãn. Lúc này mới có thể mọi việc đều thuận lợi, mỗi lần tránh đi những cơ quan bẫy rập kia, đánh vỡ trận pháp tấm chế, đột nhiên phát hiện chân thực ưng nhãn rõ ràng không sử dụng được, điều này làm cho dương lỗi kinh hải thất sắc. Sau khi thở sâu, dương lỗi thời gian dần qua bình tĩnh trở lại, mặc dù chân thực ưng nhãn không cách nào sử dụng, nhưng mình không thể rối loạn trận tuyến, còn nữa, không thể dùng chân thực ưng nhãn, chẳng lẽ mình cái gì cũng không làm được sao, vạn nhất về sau nếu quả thật gặp được loại tình huống này không phải ở trong phòng tu luyện, vậy mình nên làm thế nào cho phải, ở dưới áp lực thực lớn, rồi lại gặp đến tình huống hiện tại, trong lúc nhất thời, dương lỗi đã là mồ hôi rơi như mưa, đây là từ khi tiến vào thông huyền cấp đến nay, chưa bao giờ gặp phải sự tình như vậy, tuy rằng để dương lỗi có chút hoài niệm, nhưng đây cũng là sự tình rất thống khổ, nếu muốn chống cự nóng bỏng này, chỉ có tu luyện, không có những biện pháp khác, dương lỗi đành phải bình tĩnh lại tâm tình, bắt đầu tu luyện, Mà Dương Lỗi biết rõ, cái này đoán chừng chỉ là bắt đầu mà thôi, nếu như ngay cả một chút thống khổ như vậy cũng nhẫn nhịn không được mà nói, như vậy kế tiếp tu luyện, chỉ sợ sẽ phiền phức, vì ngăn cản nhiệt lượng mãnh liệt như vậy, Dương Lỗi chỉ có điên cùng tu luyện, dần dần, Dương Lỗi đi vào một loại trạng thái vong ngã, trước mắt tất cả đều thay đổi, cả người như đi vào trạng thái kỳ ảo, một giờ sau, vốn là núi lửa phun trào, tình cảnh bốn phía đã xảy ra biến hóa cực lớn, Chuyển biến thành chính là một mảnh băng sơn tuyết địa, gió lạnh điên cuồng gào thét, bông tuyết bay xuống, rét thấu xương khiến người ta đóng băng, bốn phía là một mảnh trắng phao phao, biến hóa kịch liệt, để dương lỗi từ bên trong trạng thái vong ngã kỳ ảo kia tỉnh lại, tê, dương lỗi bị đông cứng đến không đi được, lạnh rung, lạnh, lạnh quá, nhìn xem bốn phía, dương lỗi muốn chửi rũa, địa phương quỷ quái này, tình huống hiện tại là, mình rõ ràng không có cách nào vận chuyển chân khí đến chống lạnh, chuyện này. Điều này thật sự là quá biến thái rồi, đang dược, đúng, mình còn có đang dược, mặc dù là đi vào tu luyện, nhưng lúc này Dương Lỗi không chú ý nổi nhiều như vậy, trước để cho mình thoải mái ôn hòa lên nói sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay trống rỗng, căn bản không cảm giác được không gian giới chỉ của mình tồn tại, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đây cũng là vì ở trong phòng tu luyện. Hết thảy đều bị hạn chế rồi hả? Quả nhiên không hổ là 10 vạn cực phẩm linh thạch đổi đến phòng tu luyện. Cái này quá làm người ta giật mình rồi mình lúc này cùng mình lúc trước chỉ là luyện khí cấp không sai biệt lắm chương 870 lôi Kiếp hung mảnh 1 không nghĩ tới đây tu luyện lại là một loại tình huống như vậy đem chân khí, tu vi của mình đều hạn chế, áp chế ngay cả không gian giới chỉ cũng không cách nào sử dụng như vậy biện pháp duy nhất chính là dựa vào vận động để chống đỡ cái rét lạnh thấu xương này rồi đầu tiên, nhưng lỗi đem sở học kỹ năng,êu thức của mình, Toàn bộ thi triển một lần, trong đó chủ yếu là ưng trảo công, phong đao thất sát, đại tạo hóa chi thủ, thiên địa tạo hóa đao pháp, bởi vì không có chân khí phụ trợ, mặc dù là đang tu luyện những kỹ năng chiêu thức này, cũng hoàn toàn không thể phát huy uy lực cường đại, nhưng dù vậy, một phen công phu xuống dưới, dương lỗi cũng không còn như trước đó, cảm giác được rét lạnh thấu xương rồi, ngược lại có chút đổ mồ hôi, đang lúc dương lỗi muốn lại đến một lần, tình huống chung quanh lần nữa xảy ra biến hóa kịch liệt. Toàn bộ thiên địa không hề rét lạnh, cũng không phải như mới đầu cực nóng, mà trên bầu trời bay tới từng đóa từng đóa mây đen, không ngừng lóe ra hồ quang, làm cho người ta có một loại cảm giác ngột ngạc, Dương Lỗi ánh mắt chớp động, nhìn lên mây đen trên trời, kinh ngạc không thôi, chuyện này. Chết tiệt, cái này không phải kiếp vân sao? Chỉ có thời điểm độ kiếp mới xuất hiện kiếp vân, chẳng lẽ cái này là thiên kiếp của mình hay sao? Tưởng tượng một chút, không đúng, thật sự không đúng. Cái này tuyệt không phải là thiên kiếp của mình, bây giờ tu vi cảnh giới của mình bất quá là bát quái ngưng thần cấp 6 mà thôi, khoảng cách độ thiên kiếp còn kém xa lắm, làm sao có thể xuất hiện thiên kiếp. Cho nên loại giải thích này không thể nào nói nổi, nhưng mây đen ở trên bầu trời, hoàn toàn chính xác cùng kiếp vân không khác, nhưng cái này đã không phải, như vậy kiếp vân này hẳn là trong phòng tu luyện tự mình thai ngán, vì chính là cho mình tu luyện, dương lỗi thầm hô biến thái, một tu luyện thất. Rõ ràng ngay cả thiên kiếp cũng có, cái phòng tu luyện này biết bao quái lạ, mạnh mẽ biết bao, không biết người xây dựng phòng tu luyện này, trốt cuộc là lai lịch gì, rõ ràng khủng bố như vậy, ngay cả thiên kiếp cũng làm đi ra, một đoá mây đen cực lớn kia, đang không ngừng tụ lại, áp súc, tự hồ là xúc tích lực lượng, sau khi xúc tích lực lượng đủ mức, một lần nữa cho người đã kích mạnh liệt, tự hồ muốn hủy diệt dương lỗi, âm âm, âm âm, sau khi mây đen kia áp súc vào mức nhất định, Vô số sấm xét đột nhiên đánh xuống, mà vị trí đánh rớt, đúng lúc là chỗ của dương lỗi, mặc kệ dương lỗi tránh né như thế nào, cái sấm xét kia đều giống như sinh ra con mắt, không có chút nào sai lệch đã kích ở trên đầu dương lỗi, ngắn ngũn mấy hơi thở thời gian, dương lỗi đã bị hơn 10 đạo ti chớp bổ trúng, cả người trở nên như là ăn mày, chật vật không chịu nổi, tóc từng cây từng cây dựng thẳng lên, quần áo rách mướp, mặc cho dương lỗi né tránh như thế nào. Vô số sấm xét như trước không chút lưu tình oanh kích ở trên đầu, hơn nữa uy lực càng lúc càng lớn, ngay từ đầu còn có thể chịu được, nhưng dần dần, dương lỗi cảm giác mình sắp gánh không được rồi, cả người đều trở nên sắp không cảm giác rồi, thân thể như không phải là của mình, ầm ầm một tiếng, một đạo sấm xét cực lớn đánh xuống ở giữa người dương lỗi, PHOC, cả người dương lỗi lắc lưu vài bước, lung lay muốn rơi, một ngụn máu tươi phun ra ngoài, chết tiệt, đây là muốn nhân mạng A. Dương lỗi nhìn xem lôi vân trên bầu trời kia, đắng chắc không thôi, bây giờ mình không thể vận dụng chân khí, không gian giới chỉ không cách nào mở ra, ngoại trừ mạnh mẽ chống đỡ, căn bản không có biện pháp gì làm, tiếp tục như vậy, là không làm được, cái mạng nhỏ của mình rất có thể sẽ qua đời ở đây, phòng tu luyện này chưa từng nói sẽ muốn mạng người, nhưng cũng không có nói sẽ không cần mạng người, cho nên vì mạng nhỏ của mình, nhất định phải tìm kế sách, tìm kế sách có thể đối phó thiên lôi này. Muốn đối phó thiên lôi là không dễ dàng một chút nào, bởi vì mình thân không một vật, vậy lấy cái gì để ngăn cản sấm xét? Tay không tất sắc ngăn cản sấm xét, đây quả thực là ý nghĩ hảo huyền rồi, nhưng mà dương lỗi nghĩ đến, đây cùng pháp tắc chi lực có quan hệ, nếu như mình vận dụng pháp tắc chi lực mà nói, có lẽ có thể giải quyết vấn đề, bởi vì những phòng tu luyện này chủ yếu chính là vì để người ta tu luyện pháp tắc, cho nên chân khí của mình bị phong ấn, không gian giới chỉ nhận lấy hạn chế nhưng mà lực lượng tinh thần lại còn có thể tự do vận dụng cho nên dương lỗi phỏng đoán cái phòng tu luyện màu xanh lam này sẽ không phải chủ yếu rèn luyện lực lượng tinh thần của mình để cho lực lượng tinh thần của mình đột phá đề cao chứ bằng không thì như thế nào sẽ hạn chế chân khí của mình đây này đối với tu luyện lực lượng tinh thần dương lỗi cũng chỉ là tu luyện qua băng tâm quyết băng tâm quyết kia đã tu luyện đến đại viên mãn còn pháp môn tu luyện lực lượng tinh thần cấp bậc càng cao hơn chỉ có một phần diễn thần quyết. Mà những thứ khác lại không có được qua Hơn nữa mình tu luyện diễn thần quyết Chỉ là tầng thứ nhất mà thôi Bất quá là một ít pháp môn công kích cơ bản Mà hiển nhiên mình bây giờ tu luyện diễn thần quyết tầng thứ nhất căn bản không đủ để đối phó tình huống trước mắt Nếu muốn đối phó tình huống trước mắt mà nói Như vậy nhất định phải chiếm được pháp môn công kích tầng thứ càng cao hơn Càng thêm lợi hại Chọn lựa đầu tiên tự nhiên là diễn thần quyết tầng thứ 2 Tầng thứ 3 Nếu muốn lấy được diễn thần quyết nguyên vẹn cũng không phải là không có biện pháp, bởi vì toàn năng tu luyện hệ thống của mình vẫn là có thể xem xét, có thể đổi. Đầu tiên dương lỗi ấn mở hệ thống, đổi một chút đang dược chữa trị vết thương. Sau khi ăn vào, thương thế tốt lên rất nhiều, nhưng mà bởi vì sấm sét cũng không có ngừng lại, mà là càng ngày càng lợi hại, cho nên dương lỗi cũng không biết làm sao, đành phải mạnh mẽ chống đỡ. Vốn muốn đổi một ít trang bị có thế phòng ngự sấm xét, nhưng mà phát hiện... Muốn đổi trang bị như vậy, tiêu hao thật sự là quá lớn, cần đổi điểm nhiều lắm, như vậy được không bù mất, hơn nữa một khi làm như vậy mà nói, đoán chừng liền không được hiệu quả rèn luyện, cho nên Dương Lỗi vẫn là buông tha cho lựa chọn như vậy, duy nhất thích hợp chính là đổi một bộ tâm pháp tu luyện lực lượng tinh thần, cái này mới là trọng yếu nhất, đương nhiên chọn lựa đầu tiên là Diễn Thần Quyết, nếu như còn có tâm pháp so với Diễn Thần Quyết càng thêm phù hợp, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn rồi, ở bên trong hệ thống Dương lỗi ấn mở hệ thống hối đoái về tuyển hạn công pháp, tinh tế xem xét những công pháp này từ cấp thấp đến cao cấp, trong đó có băng tâm quyết nhưng mà Dương lỗi muốn tìm chính là băng tâm quyết đề cao bản còn băng tâm quyết, mình đã tu luyện đến đại viên mãn, tự nhiên sẽ không đi đổi rồi, chương 871 lôi kiếp hung mảnh 2. Diễn thần quyết rất nhanh Dương lỗi đã tìm được tin tức diễn thần quyết tầng thứ nhất đã bị mình đổi rồi Cái kia đầy đủ tiêu hao mình 5.000 vạn đổi điểm, diễn thần quyết này khoảng chừng 365 cuốn, mình bây giờ chỉ mới đổi một cuốn, cũng chỉ học tập quyển thứ nhất này. Lúc này đây, dương lỗi ý định đem 5 quyển diễn thần quyết phía trước, toàn bộ đổi đi ra, vốn quyển thứ nhất học xong, có thể không đổi, nhưng mà không biết làm sao, hệ thống này quá lừa người rồi, không có khả năng tách ra đổi. Nếu muốn thu được quyển thứ 2 đến quyển thứ 4, như vậy quyển thứ nhất là nhất định phải đổi. Nhưng dương lỗi không có lựa chọn khác, chỉ có thể đổi, đổi 5 quyển phía trước cần đổi điểm cũng không ít, cần 1 tỷ đổi điểm, 1 tỷ đổi điểm, đó cũng không phải là một con số nhỏ, tuy rằng hiện tại mình có trên 10 tỷ đổi điểm, nhưng cũng không khỏi cảm thấy có chút thịt đau, mà này còn chỉ là đổi năm quyển trước, nếu như muốn toàn bộ đổi, lấy được diễn thần quyết hoàn chỉnh mà nói, bán chừng cần đổi điểm, sẽ đạt tới trăm tỷ, thậm chí ngàn tỷ cũng có thể, đinh. Người chơi phải chăng đổi diễn thần quyết từ quyển thứ nhất đến quyển thứ năm, lúc này hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở, đổi, đinh, chúc mừng người chơi đạt được diễn thần quyết quyển thứ nhất đến quyển thứ năm, tiêu hao 1 tỷ đổi điểm, diễn thần quyết tới tay, những thứ khác chờ một chút lại coi, trước học diễn thần quyết này nói sau, đinh, người chơi phải chăng tu luyện diễn thần quyết quyển thứ hai, tu luyện, đinh, chúc mừng người chơi học được diễn thần quyết quyển thứ hai, hệ thống lần nữa truyền đến nhắc nhở Dương lỗi cảm giác trong đầu nhiều hơn rất nhiều đồ vật, lực lượng tinh thần đề cao rất nhiều, so với trước đó, lực lượng tinh thần của mình tối thiểu tăng lên gấp đôi, thậm chí còn hơn lúc trước. Mà nắm giữ đối với lực lượng tinh thần, càng là như cá gặp nước, thực tế để dương lỗi mừng rỡ chính là, cái diễn thần quyết quyển thứ hai này, có một mảnh bí pháp về lực lượng tinh thần phòng ngự, lực lượng tinh thần hộ thuẫn, đem lực lượng tinh thần thực thể hóa, hình thành một mặt hộ thuẫn, bảo vệ chính mình. Đương nhiên còn có một chút pháp môn công kích, đó là dùng lực lượng tinh thần khu động vật thể đến tiến hành công kích, thế nhưng mà đối với tình huống hiện tại của Dương Lỗi mà nói, không có ít gì, bởi vì nơi này căn bản không có vật gì khác để cho mình khu động, này ngược lại là để Dương Lỗi nhớ tới ngữ kiếm thuật, cái này cùng ngữ kiếm thuật kia có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đinh, người chơi phải chăng tiếp tục tu luyện diễn thần quyết quyển thứ ba, lúc này hệ thống lần nữa truyền đến tiếng nhắc nhở. Diễn thần quyết quyển thứ ba, đương nhiên là tu luyện, bây giờ mình là thực lực càng mạnh càng tốt, tu vi cảnh giới của mình chỉ là bát quái ngân thần, mà phòng tu luyện màu xanh lam yêu cầu, chỉ sợ là thiên tiên cấp, thậm chí rất cao, mặc dù mình có thể lợi dụng chiêu thức cường đại như thiên đao nhị thức, đại tạo hóa chi thủ đánh chết thiên tiên cảnh giới, nhưng ở chỗ này không được, đại tạo hóa chi thủ cùng thiên đao nhị thức đều không thể sử dụng, cho nên mình chính thức có thể phát huy được thực lực. Cũng không quá đáng là cấp độ cửu cực tạo hóa mà thôi, khó khăn lắm mới có thể cùng thiên tiên sơ kỳ đối kháng. Bởi vậy đối với chuyện có muốn học tập diễn thần quyết quyển thứ ba này hay không, căn bản không cần cân nhắc. Đinh, học tập thất bại, cái thanh âm này để dương lỗi sửng sờ, đã thất bại, rõ ràng thất bại, thực lực của mình bây giờ không đủ để học tập diễn thần quyết quyển thứ ba này, lại có thể sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đây chính là từ khi mình đạt được toàn năng tu luyện hệ thống chưa bao giờ gặp phải sự tình như vậy, tuy rằng ngay từ đầu mình đổi băng tâm quyết, chỉ có thể một tầng một tầng tu luyện, nhưng nếu như tình huống hệ thống có nhắc nhở phải chăng học tập xuất hiện, bình thường là có thể trực tiếp học được, mà bây giờ rõ ràng xuất hiện học tập thất bại, cái này có chút đặc thù rồi, khiến Dương Lỗi không tưởng được, hoặc là mình hẳn nên nếm thử một lần nữa, nghĩ tới đây, Dương Lỗi liền học tập lần thứ 2, nhưng kết quả vẫn là cùng lúc trước như nhau, đã thất bại, không biết làm sao Dương lỗi biết rõ, khả năng này không thể thực hiện được rồi, đoán chừng là cần mình tu luyện mới được, nhưng mà dương lỗi cũng tin tường, nếu như mình học tập, mình tu luyện mà nói, chắc chắn sẽ không như thời điểm có hệ thống trợ giúp, nhanh như vậy liền tu luyện đến đại viên mãn. Đương nhiên, con đường tu luyện không thể nào một lần là xong, cho nên điểm này, dương lỗi cũng tin tường, nếu không thể lợi dụng hệ thống thoáng cái học được, dương lỗi cũng không có quá nhiều thất lạc, nghĩ thông suốt những thứ này. Dương lỗi lập tức thối lui ra khỏi hệ thống, hiện tại nhiệm vụ chính là muốn đối kháng thiên lôi, đây là nhiệm vụ chủ yếu, nhìn xem thiên lôi liên tục không ngừng, sắc mặt dương lỗi ngưng trọng, lúc này thiên lôi công kích tần suất tuy rằng nhỏ đi rất nhiều, nhưng uy lực lại càng lúc càng lớn, mà lúc này đây, thiên lôi không có bổ xuống, lôi vân trên bầu trời kia tự hồ là thai nén công kích mãnh liệt nhất, phản phất muốn đem dương lỗi đánh tan, tâm tình của dương lỗi cũng có chút trầm trọng, trước đó mình mạnh mẽ chống đỡ thiên lôi, Thân thể bị thương không nhẹ, tuy rằng phục dụng đang dược chữa thương, nhưng muốn triệt để khôi phục vẫn là cần thời gian, hơn nửa sấm xét này không ngừng công kích mình, dược lực cũng tiêu hao cực nhanh, lực lượng tinh thần tiêu hao càng kịch liệt, nếu như không phải bởi vì mình tu luyện học xong diễn thần quyết quyển thứ hai, lực lượng tinh thần nhanh chóng khôi phục, cũng đạt được tăng lên cực lớn mà nói, lúc này mình đoán chừng đỡ không nổi rồi, ngẫn đầu nhìn lôi vân ở trên bầu trời, hồ quan không ngừng chấp động, như một hồng hoang cự thú. Muốn đem gia hỏa trước mắt có can đảm khiêu khích mình uy nghiêm xé nát, triệt để hủy diệt đi, ầm ầm. Ẩm ầm, sấm xét vẫn không có đánh xuống, nhưng âm thanh kinh thiên động địa cũng làm tai người ta muốn biết, cái này như là đang tuyên bố vi thế của mình. Trăng rắc, đột nhiên một đạo hồ quan to lớn bổ thẳng xuống, tốc độ nhanh đến kinh người, trong nháy mắt liền đi tới trên đầu dương lỗi. Dương lỗi đã sớm phòng bị, hai tay dơ lên, đột nhiên hô lên một tiếng. Trong tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một tấm trắng, đó cũng không phải tấm trắng bình thường, mà là lợi dụng lực lượng tinh thần mạnh mẽ của mình ngưng tụ thành lực lượng tinh thần thực thể hóa. Ở trong chớp mắt tấm trắng cùng hồ quan muốn chạm, toàn bộ không gian đều bị lúc va chạm phát ra cường quan chiếu sáng, khiến người ta hầu như mắt mở không ra, trăng rắc, nghe được thanh âm này, dương lỗi thầm nghĩ không được, tấm trắng vỡ vụn rồi, không kiên trì được nữa, dương lỗi kinh hải thất sắc, chẳng lẽ mình muốn thất bại. Chương 872: Tiên nguyên lực. Cái tấm trắng này là ngưng tụ 90% lực lượng tinh thần của mình rồi, không cam lòng, không cam lòng thất bại như vậy, sẽ không cứ thế từ bỏ, Dương Lỗi trắng răng một cái, nhìn lôi vân trên bầu trời, lần nữa ngưng tụ lại lực lượng tinh thần còn lại không nhiều lắm trong cơ thể, liên tục không ngừng đưa vào trên tấm trắng, ta nhất định sẽ ngăn trở một kích này, lôi kiếp chết tiệt, xem ta phá ngươi như thế nào, Dương Lỗi chợt quát một tiếng. Trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng mãnh liệt, cả người bắn ra tâm cầu thắng, ở dưới Dương Lỗi toàn lực làm, lực lượng tinh thần ngưng tụ mà thành tấm trắng kia càng ngày càng sáng, giống như một mặt trời nhỏ, không ngừng nên đón sấm sét oanh kích, răng rắc, tấm trắng vỡ vụn, cuối cùng ngăn cản không nổi sấm sét kia không ngừng oanh kích, lúc này thân thể Dương Lỗi bị sấm sét kia bổ trúng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều bị tung bay, Dương Lỗi bị đánh bay, Kiếp Vân tự hồ đối với cái này hết sức hài lòng. Toàn bộ nhúc nhích vài cái tiếp theo liền chậm rãi tán đi đáng giận dương lỗi đứng lên bản thân bị trọng thương kinh mạch toàn thân cơ hồ đều bị chấn nát rồi trong cơ thể cũng không có thiếu lực lượng lôi điện còn sót lại đang không ngừng tàn sát bừa bãi tự hồ muốn triệt để phá hủy bộ thân thể này Tuy rằng bản thân bị trọng thương nhưng để dương lỗi kinh ngạc chính là trong cơ thể mình dường như có một ti chân khí bị kích hoạt lên có thể đủ sử dụng rồi Mặc dù chỉ là một ít nhưng một ít chân khí này đang không ngừng chữa trị thân thể của mình, những địa phương tổn thương kia, bị từng điểm từng điểm chữa trị, tuy rằng tốc độ tương đối chậm, nhưng cũng để dương lỗi kinh hỉ dị thường Hơn nữa dương lỗi phát hiện, một ít chân khí này so với chân khí trước đó muốn tinh khiết nhiều lắm. Dương lỗi thử khống chế một đám chân khí kia, vốn cho rằng sẽ không dễ dàng như vậy, nhưng không nghĩ tới một đám chân khí này thật giống như cánh tay của mình, tâm tùy ý động, hoàn toàn vận dụng tự nhiên. Một đám chân khí này Để dương lỗi nhớ tới một việc, cái kia chính là thiên kiếp, tu vi đạt tới cửu cực tạo hóa đỉnh phong, sẽ có thể dẫn động thiên kiếp, vượt qua thiên kiếp, chân khí trong cơ thể liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đó là biến hóa về bản chất, tại tu chân giới, một khi đạt đến thông huyền cấp, chân khí bản thân đã bị gọi là chân nguyên lực, mà một khi vượt qua thiên kiếp, chân nguyên lực kia sẽ chuyển hóa làm tiên nguyên lực, lúc này dương lỗi cảm giác chân khí trong cơ thể của mình hẳn chính là sau khi vượt qua thiên kiếp mà hình thành tiên nguyên lực rồi, tiên nguyên lực, không nghĩ tới mình mới bác quái ngân thần đã có được tiên nguyên lực, đây quả thực là chuyện khó mà tin nổi, để dương lỗi mừng rỡ không thôi, mặc dù không có ở trong phòng tu luyện lĩnh ngộ những pháp tắc chi lực khác, hoặc là nắm giữ pháp tắc chi lực, nhưng để cho mình chuyển hóa ra một ít tiên nguyên lực, thu hoạch như vậy cũng đã rất giá trị, tuy rằng tiên nguyên lực này chỉ có một tia nhưng dương lỗi tin tường, chỉ cần mình không ngừng tu luyện, Như vậy liền có thể đem toàn bộ chân khí của mình đều chuyển hóa làm tiên nguyên lực, đến lúc đó, thời điểm mình lần nửa độ thiên kiếp, sẽ dễ dàng hơn nhiều, thuận tiện nhiều lắm, nhìn xem không gian còn chưa có xảy ra biến hóa, dương lỗi liền vội ngồi khoanh chân, trước chữa trị thương thế bên trong cơ thể mình, vận chuyển tiên nguyên lực trong cơ thể, một giờ sau, dương lỗi mở mắt, lúc này thương thế bên trong cơ thể đã hoàn toàn khôi phục, tiên nguyên lực so với trước đó gia tăng lên mấy lần, từ mới bắt đầu một đám tiên nguyên lực. Bây giờ biến thành một lùn lớn như chiếc đũa, lực lượng tinh thần nguyên bản tiêu hao hầu như không còn cũng nhận được khôi phục, hơn nữa so với trước đó, lực lượng tinh thần còn gia tăng lên không ít, thoải mái, tiên nguyên lực này so với chân khí trước đó, chính là muốn thoải mái, tốc độ khôi phục nhanh như vậy, hơn nữa dương lỗi thử qua, quy lực của tiên nguyên lực này so với chân khí, mạnh hơn gấp 10 lần, chẳng qua hiện nay vẫn là quá ít, tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao chỉ có một lùn lớn như chiếc đũa. Nhưng mà dương lỗi biết rõ, chờ mình ở trong phòng tu luyện hoàn tất tu luyện, sau khi ra ngoài, nhất định sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, mình đem chân khí trong cơ thể hoàn toàn chuyển hóa, như vậy chiến lực chính thức của mình sẽ tăng lên mấy lần, đến lúc đó không cần bằng vào bí pháp chiêu thức mạnh mẽ, cũng đủ để thu thập võ giả thiên tiên cảnh giới, nhưng mà ở trong phòng tu luyện, nếu muốn hoàn toàn chuyển hóa, chỉ sợ không quá hiện thực, gây go, dương lỗi đứng lên mới chú ý, Tình huống bốn phía lại lần nữa phát sinh biến hóa, cuồng phong, là cuồng phong kịch liệt, cuồng phong này cùng dĩ vãn gặp được cuồng phong không giống, đây đều là đao gió, vô số đao gió hình thành cuồng phong, mới thoáng cái, trên người dương lỗi đã bị cắt ra rất nhiều vết thương, quá kinh khủng, dương lỗi cho mày, muốn ngăn trở những đao gió này, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, so với trước đó gặp được lôi kiếp mà nói, chỉ mạnh không yếu, quá khó chơi rồi, đây chỉ là phòng tu luyện màu xanh lam sao. Lúc này Dương Lỗi Phi thường hoài nghi, tình huống như vậy, chỉ sợ mặc dù là thiên tiên cảnh giới võ giả đi vào, cũng gánh không được bao lâu, mà may mắn mình tu luyện bất tử kim thân quyết, hơn nữa trải qua tu luyện đến tầng thứ hai cảnh giới, bằng không chỉ là hai cái này, đều gánh không được, tầng thứ hai bất tử kim thân quyết, không chỉ có cực kỳ cường hãn hơn nữa tốc độ khôi phục cũng cực kỳ kinh người, mặc dù chỉ là dựa vào thân thể cường hãn cũng đủ để cùng cửu cực tạo hóa sơ kỳ võ giả giao phong, Có thể thấy được bất tử kim thân quyết cường hãn tăng thêm mình bây giờ tu luyện ra tiên nguyên lực, tốc độ khôi phục sẽ càng thêm kinh người rồi. Dù đã đạt đến trình độ như vậy, nhưng lúc này dương lỗi cảm giác mình vẫn là khó có thể chống cự đau gió. Tuy rằng cường hãn tốc độ khôi phục kinh người, nhưng nếu như tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ sớm muộn sẽ không kiên trì nổi. Muốn đối phó phong nhận này, mình phải như thế nào mới có thể làm được? Đây là một vấn đề khiến người ta vô cùng đau đầu, trước đó là lôi kiếp hiện tại lại là đao gió, pháp tắc, đúng, pháp tắc chi lực, chỉ có lợi dụng pháp tắc chi lực, mới có thể đối kháng những đao gió này rồi, lực lượng tinh thần hộ thuẫn, vì không để cho mình tiếp tục bị thương, dương lỗi mở ra lực lượng tinh thần hộ thuẫn, vô số đao gió không ngừng cắt chém ở phía trên hộ thuẫn, bởi vì lúc này đây dương lỗi lợi dụng lực lượng tinh thần hộ thuẫn, đem toàn thân mình đều bảo vệ, cho nên tiêu hao rất nhiều, quy lực của một cái đao gió này, so với lôi kiếp muốn kém xa, nhưng đao gió lại thắng ở số lượng, hơn nữa tần suất công kích thật sự là quá cao, quá kinh người, ngắn ngủng vài phút, dương lỗi cảm giác lực lượng tinh thần hộ thuẫn của mình liền bị công kích mấy ngàn lần, chương 873, thiên địa tù lao. 1. Lực lượng tinh thần tiêu hao cực kỳ kinh người, dương lỗi không thể không một bên ngăn cản đao gió, một bên điên cùng vận chuyển diễn thần quyết, đến bổ sung lực lượng tinh thần tiêu hao, như vậy tuy rằng có thể bổ sung một ít, Nhưng vẫn là xa xa theo không kịp tiêu hao, tiếp tục như vậy, hoàn toàn không phải biện pháp, sớm muộn mình sẽ bị đau gió cắt nát, không nghĩ biện pháp mà nói thật sự quá nguy hiểm, mặc dù nói ở chỗ này tu luyện, không có nguy hiểm tính mạng, nhưng nếu quả thật bị đau gió cắt nát, bỏ mình, không biết sau khi ra ngoài sẽ là một loại tình huống thế nào. Nhưng có thể khẳng định chính là, cái này đối với mình về sau tu luyện, là cực kỳ bất lợi. Đây cũng là vì cái gì trước đó Tô Nghiên nói muốn để cho mình thận trọng lựa chọn. Pháp tắc chi lực, muốn đối phó đao gió này mà nói, phải lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, mà pháp tắc chi lực có thể đối phó đao gió, có rất nhiều, chỉ cần mình có thể thi triển một loại pháp tắc chi lực mà nói, ngăn trở đao gió này hẳn không phải là việc khó, đao chi pháp tắc, thiên đao nhị thức của mình, là đao chi pháp tắc, nhưng mà tuy rằng mình có thể thi triển đao chi pháp tắc, phải lợi dụng phong ẩn đao mới có thể làm được mà bây giờ tình huống thực tế là mình căn bản là không có cách lấy ra phong ẩn đao, do đó thi triển thiên đao nhị thức, hơn nữa mặc dù là có thể lấy ra, mình cũng chỉ có thể thi triển một lần, cho nên Dương Lỗi buồn bực, đao chi pháp tắc là không được, như vậy mình lĩnh ngộ sâu nhất cũng chỉ có một loại pháp tắc khác, đó chính là không gian pháp tắc rồi, không gian pháp tắc, mình cũng không phải rất nguyễn, gần kề liền lĩnh ngộ một chút gia lông mà thôi, thời điểm vận dụng đều dựa vào kỹ năng thuần tức thiên lý Mà thuấn tức thiên lý, mình ở trong một ngày, cũng chỉ bất quá là có thể thi triển hai lần mà thôi, đây cũng là địa phương để dương lỗi phiền muộn, không gian pháp tắc dương lỗi trao mày, dường như nếu mình muốn lĩnh ngộ ra cái gì đó, rất không có khả năng, điều này làm cho dương lỗi buồn bực không thôi, chẳng lẽ còn muốn từ bên trong hệ thống cân nhắc? Hoặc là muốn mình đánh quái thăng cấp, tuôn ra kỹ năng mới được sao? Đúng rồi, dương lỗi đột nhiên nhớ tới một kỹ năng, kỹ năng này là về không gian pháp tắc Nhưng mà mình không có để ý, cái này là thời điểm mình ở trong Yến Sơn gặp phải nghĩ Vương Kim Liên bị nhốt, so với thuấn tức thiên lý phải cường đại hơn nhiều, lúc ấy sau khi mình bị khốn trụ, căn bản là không có cách thoát thân, nếu như không phải Kim Liên buông tha mình, mình căn bản là khó thoát khỏi cái chết, cái kia chính là thiên địa tù lao, nếu như mình có thể học được thiên địa tù lao này mà nói, như vậy đối phó những đao gió này, cũng sẽ không cần thiết lo lắng, hệ thống, đúng. Dương lỗi vội ấn mở hệ thống, xem xét tình huống có quan hệ thiên địa tù lao, nhìn xem có phải có một kỹ năng như thiên địa tù lao hay không, như nếu có thể, vậy cũng tốt, không được, nghĩ biện pháp khác nữa. Click xem xét, sau khi tìm tòi một phen, dương lỗi mừng rỡ, thật là có một cái kỹ năng như thiên địa tù lao, nhưng mà đổi kỹ năng này cần đổi điểm cũng không ít, cần 5 tỷ điểm, 5 tỷ điểm đó cũng không phải là một con số nhỏ, tương đương với 1/3 toàn bộ đổi điểm của mình rồi khoáng cái tiêu hao nhiều như vậy, dương lỗi thật đúng là có chút ít không nở bỏ, thịt đau không dứt, nhưng mà thịt đau thì thịt đau, nhưng kỹ năng này nhất định phải đổi, hơn nữa kỹ năng này vô cùng hữu dụng, nếu như lúc ấy mình nắm giữ kỹ năng như thiên địa tù lao, như vậy liền có thể vây khốn hoa yêu vương kia mà không bị hắn trốn đi nha, hơn nữa tình huống trước mắt là, mình nhất định phải lợi dụng thiên địa tù lao này để đối phó đau gió, nếu làm không tốt liền thật sự bị ngàn đau bầm thay rồi. Tư vị lăng trì cũng không hay. Đinh, người chơi phải chăn đổi kỹ năng thiên địa tù lao. Cần tiêu hao 5 tỷ đổi điểm. Đổi, không chút suy nghĩ. Trải qua quyết định dĩ nhiên là không cần phải làm nhiều suy nghĩ nữa. Hơn nữa hiện tại cũng không có nhiều thời giờ để cho mình đi suy tư như vậy. Đao gió kiêu uy lực càng ngày càng mạnh. Dương lỗi cảm giác hiện tại toàn thân mình đều là miệng vết thương. Nguyên bản quần áo đều biến thành mảnh vỡ. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được thiên địa tù lao. Tiêu hao 5 tỷ đổi điểm, 5 tỷ đổi điểm cứ như vậy thoáng cái không có, tính lên mình ở trong phòng tu luyện này tiêu hao đổi điểm cũng không ít rồi, 6 tỷ 700 triệu A, nhưng mà cái này cũng đáng, nếu như không phải ở trong phòng tu luyện, dương lỗi còn thật không nghĩ tới mình lại yếu như vậy, đinh, người chơi phải chăn học tập thiên địa tù lao, hệ thống lần nữa truyền đến tiếng nhắc nhở, học tập, cái này còn cần suy nghĩ sao, nhất định là phải học, không có lý do gì không học. Kỹ năng nghịch thiên như thiên địa tù lao. Nếu mình đã đổi đi ra. Không có lý do gì không học. Đinh. Chúc mừng người chơi học được thiên địa tù lao. Sau khi học được. Dương lỗi vội vàng liền thối lui ra khỏi hệ thống. Về tới trong phòng tu luyện. Nhìn xem vô số đau gió. Dương lỗi cũng cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Đau gió kia tự hồ cũng đã thực chất hóa rồi. Như là từng chui phi đao vô cùng lợi hại. Như là nước mưa. Hướng phía mình rậm rạp chằn chịt bắn nhanh qua. Thiên địa tù lao Dương lỗi chật quát một tiếng, mở ra kỹ năng, thiên địa tù lao này vốn là vì vây khốn kẻ địch, nhưng mà hiện tại dương lỗi vì bảo vệ mình, đem mình nhốt ở bên trong, không thể không nói thiên địa tù lao này vô cùng cường hãn sau khi đem mình nhốt ở bên trong, đau gió rậm rạp chằn chịp kia liền bị ngăn cản ở bên ngoài rồi, thiên địa tù lao này thật ra là một cái không gian, tự thành không gian, là vận dụng không gian pháp tắc hoàng mỹ, dựa theo đạo lý mà nói, Đao gió bình thường căn bản là không có cách nào công kích, nhưng những đao gió này chính là thể hiện của phong chi pháp tắc, cho nên mới có thể công kích được kỹ năng thiên địa tù lao tạo thành một phương không gian này. Không phải chuyện đùa a nhưng mà dương lỗi không lo lắng, lúc này thiên địa tù lao hẳn là còn có thể kiên trì rất lâu, dù sao đây là lực lượng của không gian pháp tắc. Không gian pháp tắc so với phong chi pháp tắc phải mạnh mẽ hơn nhiều, hơn nữa phong chi pháp tắc này tạo thành đao gió cũng không tập trung, công kích này vô cùng tan rã. Nếu như tập trung công kích một điểm bà nói, như vậy mặc dù thiên địa tù lao này lại lợi hại vài lần, nhưng ở trong mấy hơi thở, đoán chừng cũng sẽ bị đánh tan. Nhưng dù như vậy, thiên địa tù lao này tiêu hao lực lượng tinh thần cũng là cực kỳ kinh người. Lúc này mới bao lâu thời gian, tiêu hao lực lượng tinh thần đã hơn phân nữa, dương lỗi kinh hải. Nếu như tiếp tục như vậy, cái thiên địa tù lao này đoán chừng thoáng cái sẽ xong đời. Dương lỗi lập tức ngồi trên mặt đất, nhắm mắt lại, điên cùng vận chuyển diễn thần quyết không ngừng khôi phục lực lượng tinh thần của mình, do đó bổ sung thiên địa tù lao tiêu hao. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiochuyenzet.com.